Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ai lại giữ khư khư một mình thế này? Hai đứa khác nhào tới, lột đồng hồ, lục túi áo, túi quần, môi hết tiền bạc, thuốc lá và bật lửa. Quảng ú kêu lên. Ừ, mấy anh làm cái gì thế này? Một gã rút ngay con dao nhọn từ sau lưng, khoa lên loang loáng trước mặt Quảng và giít lên. Cầm mõm chó mày lại, kêu một tiếng ông lia cho vài nhát bỏ mẹ bây giờ. Dứt lời gã móc túi sau của Quảng Lấy được cái bóp Vạch từng ngăn ra coi rồi than Có vài chục bạc nước mẹ gì Từ thành phố Hồ Chí Minh ra đây mà đem có mấy chục bạc Kiết thế Rồi gã lặng lẽ nhét bóp vào túi mình Quảng đau đớn Nhìn Tín cầu cứu Nhưng Tín đã tự động tách rời khỏi Quảng Ngay từ lúc bốn gã thanh niên xuống xe Tín đứng lùi lại một góc Khoanh tay im lặng nhìn hoạt cảnh diễn ra trước mắt Mặt tín đã hoàn toàn đổi khác. Cái vẻ trắng trẻo thư sinh vừa vụt mất để đổi sang màu xanh nhợt, dữ tợn. Và ánh mắt hiền hòa hiếu khách cũng không còn nữa. Ngược lại, đôi mắt ấy đang chừng chừng nhìn Quảng như căm giận. Giọng tín rõng rạc như một đại ca ra lệnh cho em út. Nhớ tháo cả đôi giày của nó nữa, xem nó có giấu gì trong ấy hay không? Đến giờ phút đấy thì Quảng mới biết là mình trúng kế của tín. Nghĩa là chính tín đã gài Quảng. Đem Quảng đến đây cho đồng bọn chấn lột Quảng nhìn Tiến rên rỉ Mấy mấy anh lấy tiền Nhưng, nhưng làm bôn cho tôi xin lại giấy tờ Tiến chừng mắt nạt Cầm mồm Ông vả cho mấy cái gãy răng bây giờ Dứt lời Tiến đẩy xe đạp ra hẻm Nhảy lên yên và ngoái cổ lại dặn Nhanh nhanh lên một tí Trong nữa gặp nhau ở nhà tao Tiến dẫn người đạp đi Nhưng xe mới lăn bánh được khoảng 2 thước Thì Tiến thắng lại Quay đầu nhìn Quảng Và nói thêm với đồng bọn Bằng giọng nhân nghĩa Nó ra thăm người nhà lần đầu Để cho nó bộ quần áo cho nó mặc Đừng có lột hết Nhà người ta có con gái lớn Với lại tao dặn chúng mày là Nhớ tránh cái con đường Trần Hưng Đạo Rồi Tín đạp xe đi thẳng Quảng tuyệt vọng nhìn theo Cái dáng gầy gò của Tín gập người Trên chiếc xe đạp nội hóa còn mới tinh Chậm chạp lăn bánh xa dần Khỏi tầm mắt của Quảng Mấy đứa kia tiếp tục sờ nắn Quảng từ trên xuống dưới Hô hố cười khi phát hiện được một nắm tiền Quảng giấu trong quần lót Gã dơ cao cọc tiền lên trước mặt Hít hít mấy cái và nói <cười> Tiền để trong quần mà cũng còn thơm chán Nghe lời tín Chúng bắt Quảng cởi luôn đôi bata ta và đôi vớ Đã bốc mùi khó chịu Vì mồ hôi toát ra mấy ngày ngồi trên xe hòa Quảng đi chân không Đứng co do trên mảnh đất nhảy nhụa Nửa khô nửa ướt những rác rến và phân bò. Quảng Á Khẩu không dám nói lời nào nữa, nhất là từ lúc tiến bỏ đi. Bao nhiêu năm giang hồ ở miền Nam, Quảng đã từng nghe đồn du Đảng Hà Nội, còn giết người bạo tay hơn cả du Đảng Sài Gòn. Hôm nay lâm vào bước đường cùng, Quảng nghĩ rất nhanh và tự an ủi là tha mất tiền mất của, miễn là đừng mất mạng. Mối hận này muôn đời Quảng sẽ không trả được, bởi đây không phải là đất của Quảng. Nhưng nếu chúng tha cho Quảng sống rót mà về, thịt tiền bạc, Quảng sẽ kiếp lại không khó khăn lắm Nghĩ vậy cho nên Quảng rất ngoan ngoãn Chúng bảo gì là Quảng làm theo ngay Món hàng cuối cùng còn sót lại Trên người Quảng là cây bút máy Cài ở túi áo Một đứa phát hiện ra giật lấy Dơ lên trước mặt ngắm nghĩa và hỏi Quảng Bác ke thật thay rởm đeo ngay Quảng vội nhanh miệng đáp Dạ thứ thiệt của Mỹ Tôi đâu có xài đồ rởm Thằng Du đã ngợt hù hài lòng Nhét vào túi áo mình Một đứa khác suốt ruột lên tiếng Thôi đi, kỹ lắm rồi Chả còn mẹ gì nữa đâu Đứa khác lè nhè gạt đi Làm gì mà vội Từ từ đã Vừa nói gã vừa chậm chạp cột Hai sợi dây dày của Quảng vào nhau Và máng lên ghi đông xe Hai chiếc xe cùng nổ máy Khói phun thành hai luồng thật mạnh Phà vào mặt Quảng Bốn đứa hớn hở leo lên Nhưng bỗng một thằng lại đột ngột quay lại nhìn Quảng Rồi đập tay vào lưng đứa ngồi phía trước và nói Gợm tí đã Xuyết nữa thì quên Gã nhảy xuống khạnh khạng tiến lại trước mặt Quảng Quảng càng tái mặt vì sợ gã đánh Nhưng gã chỉ tháo sợi dây lưng của Quảng Lật qua lật lại Rồi tự đeo vào bụng mình Trái tim Quảng như thắt lại Thế là hết Chút vốn liếng cuối cùng cũng mất luôn Mấy cái nhẫn vàng giấu kín trong thắt lưng Tưởng bọn lưu manh không nghĩ tới Hóa ra cũng tiêu tan Thằng Du đã còn nán lại, mân mê cái áo quảng đang mặc và tấm tắc khen thứ hàng vải hàng ngoại đắt tiền. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net